Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Người ta nói cái nệt đánh chết cũng không chừa hay như thả hình bắt bóng Tâm trạng Ngọc Duy lúc này chỉ thấy kho tàng nơi rừng Quảng Sơn là của giết anh Kể người chủ sở hữu từng là người tỉnh đầu ấp tay gối từng đưa anh về sau những ngày sơ xác anh cũng muốn loại trừ không thường tiện Mặc dù chồng anh từng nói Bây giờ em chỉ muốn có anh về hợp tác cùng nhau đi tìm một kho báu. Nếu hoàn tất, chúng ta sẽ chia nhau rồi chia tay cũng được. Nhưng lòng tham con người thuận không có đây. Bản chất Ngọc Duy chỉ muốn sử dụng bộ mã đẹp trai đàng điếm đi lở đảo đàn bà con gái để được sống hưởng thụ cho cá nhân. Bà cho mình không phải thuộc dạng đàn bà cho Ngọc Duy phải yếu mềm, phục thiện khi nàng chỉ có một ông bác giả bên cạnh. Vì thế tuy ngoài mặt Ngọc Duy vui vẻ cùng mọi người Nhưng trong đầu anh đang tính cách thành toán từng đối thủ Và để điểm kho tàng nơi rừng Quảng Sơn Nơi cả bốn người ai cũng biết Người đầu tiên Ngọc Duy định giết là Trâm Anh Bởi nàng đang là chủ sở hữu kho tàng chứ không còn là của Mã Thành Một người mang quyền thừa kế từ bà chị Mã Yên giao cho Mà Mã Thành hiện nay đã mất tích Giết người để chiếm đoạt kho bóng Đã làm Ngọc Duy thay đổi bản chất Một cách mau lẻ Mặc dù trước đây bản chất của anh Cũng thuộc dạng người đi lừa đạo phụ nữ Để kiếm sống Này bản chất đó đã nhung thêm trông màu Ngày hôm sau, như thường lẻ Ngọc Duy đưa châm anh đi ăn Lần này anh không đưa nàng đi ăn Trong thành phố mà đến một vùng Sông nước ngoại thành Theo lời Ngọc Duy khiêu yếm tình Từ năm châm anh Anh vui quá vì mình sắp giàu to rồi Nên anh đang muốn tận hưởng hạnh phúc đó ngay cùng em Nhưng ở nhà lại đông người Vì bày anh đưa em đến đây vừa thanh vắng lại vừa thơ mộng Để hai đứa mình thật sự có niềm vui trọn bẹt Trâm Anh tưởng chừng lời Ngọc Duy nói là thành thật với nàng Khiến nàng cô ngâu yếm nhìn người tình rồi tỉnh tự đạp lại Anh Duy có thật lòng yêu Trâm Anh không? Mặc dù anh từng lừa dối em Nhưng em rất yêu anh Em chỉ mong sau chuyến đi tìm kho báu Hai đứa mình sẽ mãi mãi ở bên nhau Ngọc gì không trả lời ngay cho châm anh Mà bằng cử chỉ lãng mạn Anh đặt người tịch nằm xuống thảm cọ Rồi bắt đầu mơn trơn vuốt vẹt Đặt lên môi nàng một nụ hôn dài thật say xưa đắng đuối Sau giây phút tỏ gấu yêu thương anh mới trả lời Bằng chứng là anh đang yêu em đấy. Và anh cũng ân hận rằng trước đây từng lừa gạt em tử tình lẫn tiền Còn bây giờ anh chỉ muốn sống bên em mà thôi. Nên đến khi chuyện đi tìm kho máu thành công tôi đẹp, anh sẽ làm đám cưới về em. Lời người tình như từng giọt mật ngọt ngào rót vào tay cho mày. Nàng có run dày trong vòng tay Ngọc Duy, còn miệng không ngớt lời diện dịch và hắn xin. Duy đừng bỏ em nữa nghe Cuộc sống dù giàu có Mà thiếu bóng anh chắc em chết quá qua những lần ẩn ai của người tình Nhưng trước khi nào chấm Anh lại thấy tràn đầy hạnh phúc như chiều nay Quả đúng đây là một nơi thanh vắng Thơ mộng hơn tại nhà Và Ngọc Duy lại đang yêu nàng đến cuồng nhiệt Đến nỗi nàng mệt ngoài Nằm xoài tay ra ngủ Ngay dưới tàn cây rẫm mát Và bên cạnh là một dòng sông nước chảy xiết theo dòng thủy triều đang dâng. Trầm anh đâu biết Ngọc Duy đưa nàng đến đây là để thủ tiêu và phi tàng cho mất sạc. Nên khi nhìn thấy Trầm anh còn đang mê mệt nằm ngủ tiếp trên bãi cọp, bây giờ Ngọc Duy mới nở nụ cười tự mãn và thỏa mãn. Anh ta rút từ trong túi áo ra một bao ni lông có màu trong vắt rồi thật nhanh nhẹn. Hãy anh ta chụp túi ni lông vào sâu tận cổ của nàng Tay nắm lấy đầu túi xiết chặt lại Không cho không khí tràn vào Như muốn nàng phải chết vì nàng Qua màng túi ni lông trong vắt Ngọc Duy nhìn thấy trong anh đang mở to đôi mắt Nhìn anh với dáng vẻ ngạc nhiên tột độ Cô không ngờ anh lại giết nàng Sau những câu nói rất trữ tình vừa rồi Cho nên miệng nàng định hét lên Nhưng không khí không còn hiến nàng đang nghe thở. Dù không biết trong ảnh đang hét những gì, nhưng thấy chân tay nạn đang vùng bẫy mãnh mảnh liệt. Cánh... Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net